Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ làm sự tình càng thêm phiền toái, càng thêm phức tạp mà thôi, hắn tự bảo cho chính mình. Tôi không sao, anh có thể đi rồi. Nàng lau không được nước mắt liền quay ngồi tránh đi, không ngỡ vấp vào chân ghế, các người chuẩn bị bị ngã xuống thảm. Cẩn thận đó, hắn còn một chút suy nghĩ liền đưa tay giữ lấy nàng, đem nàng mà ôm vào trong lòng. Từ lúc này, lòng của hắn đã không thể lạnh lùng cứng rắn nổi nữa. Nàng kinh khi, bất định mà ngần đầu nhìn hắn. Trên gương mặt còn cáo một chuối nước mắt. Vẻ mặt của hắn dần dần thay đổi. Không hề lạnh như băng, không hề hơ hững, mà là một loại tình cảm nàng đã từng nhìn thấy trên chính gương mặt của mình. Hắn đối với nàng cũng không phải là không động lòng. Nàng mừng rỡ như điên mà nghĩ. Em thật là một đứa ngốc, Trình Duy Anh. Hắn nhìn không được, nhẹ nhàng lao đi giọt nước mắt kháng nghị của nàng. Mấy hạt châu lệ này đã đánh nát còn để phòng thủ trong phương nghìn kế mà hắn xây dựng. Cơn sóng tình sớm gần trong đáy lòng hắn, nhảy mắt đã lan tràn, mình mông quẩn quẩn tới ngục vụ lỗ tặng. Tình yêu quả thật là kẻ địch ưa ngạnh, đến nay đã có ai đánh bại được nó chưa? Vì sao lại nói em ngốc chứ? Đó là vì em yêu anh sao? Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thẳng từ nhận tình cảm của mình đối với hắn. Một chữ yêu ấy như là gánh nặng ngàn cân làm hắn không thể nào thổ nổi. Hắn nhú mày lạnh, buông nặng ra, sắc mặt xa xâm nhìn chăm chăm nặng, trầm giọng nói Cô yêu tôi ư Ngay cả tôi là như thế nào Cô không biết mà còn dám yêu tôi sao Em biết anh tên là Gia Cát Tung Hành, là thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh, là Cố vấn quản lý của kinh doanh, như thế là đỡ đủ rồi Đang thấp giọng nói Thật không? Cô không để ý tưởng ánh mắt của tôi sao? Cô không muốn biết Vì sao chúng có thể ánh lên ánh sáng có thể đạt thương đến người Vì sao tôi có được loại năng lực này ư Hắn thảo kính cọng màu phảng xuống, bén nhọn mặt tri vấn. "Em, nếu anh đồng ý nói cho em biết thì em sẽ nghe, nếu anh không muốn nói thì em cũng sẽ không hỏi nhiều." Nàng đương nhiên tò mò về cặp mắt kỳ lạ của hắn, chỉ là mắt hắn không ảnh hưởng tới sự việc là nàng thật sự rất yêu hắn. "Đây không phải là vấn đề tôi có đồng ý hay không, mà là tôi không thể nói cho cô. Bí mật của tôi, công việc của tôi, cuộc sống của tôi, tất cả. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý muốn chia sẻ cùng người khác." Cô có hiểu hay không hả? Trong đôi mắt hẹp dài của hắn có sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. "Vì vậy, nên anh không thích tôi ư?" Nàng đau lòng hỏi. Hắn hít một hơi đao lại kính, thu thập tài liệu trên bàn rồi nói, "Tôi không thể yêu cô, bởi vì sau này chúng ta không thể làm bạn." "Có ý gì?" Nàng không rõ mà hỏi. "Yêu tôi, cô nhất định sẽ hối hận." Hắn bỏ lại những lời này rồi lập tức ra khỏi phòng họp. Nàng đứng ở trong phòng họp có có thể lý giải nổi. Hắn rõ ràng cũng thích nàng, vì sao lại muốn dùng một lý do mạc xanh kỳ diệu để cự tuyệt nàng chứ? Nàng nghĩ, càng tức giận không thể nào dập tắt, nàng không cam lòng lao ra khỏi phòng họp, rồi hô to ở sau lưng hắn. "Giả Cát Tung Hoành, anh là đồ nhát gan." Hắn cau mày tiếp tục đi về phía trước không thèm để ý đến nàng. Ngay cả dũng khí để yêu một cô gái cũng không có, làm sao có thể gọi là nam tử hán chứ? Anh nên tên tiểu quỷ còn lá gan nhỏ nàng lại kêu to. Gia Cát Tung Hành chợt dừng lại, xoay người, lãnh lẽ đi về phía nàng, hắn luôn cố gắng giữ cho trái tim mình không bị nàng hấp dẫn thêm, cũng không hy vọng nàng sẽ bị tổn thương, vậy mà hắn nàng lại nói hắn là tên nhát gan ư. Nàng không nghĩ rằng thật sự đã chọc giận hắn, ngạc nhiên đứng ngay lại, hơi sợ hãi lùi về phía sau một bước. Hắn đi tới trước mặt nàng, bắt lấy tay nàng kéo vào phòng họp, áp nàng vào cửa, cả người dính sát vào nàng mà cả giận nói: Cô thì biết cái gì? Không yêu so với yêu, càng cần có nhiều dũng kỳ hơn cô có biết hay không hả? Yêu một người là loại phóng túng tùy hướng. Không yêu một người lại là áp lực khắc chế. Các loại thống cổ này cô biết bao nhiêu chứ? Anh nghĩ tôi không hiểu sao? Tôi cũng đã cố gắng không yêu anh. Nhưng tôi không có cách nào khác cả. Nếu như có thể tùy ý khống chế trái tim, thì trên đời này đã không có nhiều phiền não như vậy rồi. Nàng nói cô rất đầy hắn ra những người chứng chắc đều có thể khống chế trái tim của mình. Hắn quát khẽ. Người tàn nhẫn lại bắt bồ trái tim người khác phải nghe theo lệnh của hắn. Nàng Lã Trà nói. "Cô nói tụi tàn nhẫn sao?" Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi nhăn lại. "Đúng, anh rất là tàn nhẫn, chẳng những không dám yêu, còn muốn người khác không yêu." Anh nhát gan tàn nhẫn lại lạnh khốc vô tình. Nàng bén nhọn mặt lên án hắn. Hắn nhanh chóng lấy nụ hôn mà ngăn miệng nàng lại tức giận cuồng liệt mở công kích cánh môi mềm mại của nàng. Nàng giận nói hắn lãnh cốc vô tình ư? Mấy ngày nay là ai đã làm cho hắn đêm nào cũng không ngủ được lạ. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net